chín mươi ba chương chiến đấu kịch liệt dị dị dạ không dạy nổi ngươi thực sự cực kỳ xuất sắc theo ta được biết người mực có tiến nhập nhận giới không bao lâu đi dị dị dạ trong lời nói có không nói ra được tiếc nuối cùng thở dài muốn hắn bóp chết một cái như vậy thiên tài hắn thực sự tuyệt không hy vọng đi làm nhưng bất đắc dĩ dịch thần cùng cổ nổ hạ giữa cựu hận quá sâu bây giờ còn cực kỳ tuổi trẻ còn không có ly khai cổ nổ hạ còn không có vì toàn bộ nhẫn giới mà bôn u ba dì dì dạ dạ một lòng đều đặt ở cổ nổ hạ bên trên đương nhiên không phải hy vọng cổ nổ hạ bị người như vậy uy hiếp đồng dạng là để ra thịt n g ạ n h hóa thân thể lực phòng ngự để t h ă n g tới cực hạn thổ độn có thể dì dì dạ dạ thi triển thổ độn so với đất vàng thi triển cường đại rồi không biết nhiều lần dịch thân đ ấ y lòng trầm trọng cực kỳ muốn xé rách dì dì dạ dạ tam trọng phòng ngự nhất định phải cặt thủ thương thi triển lôi đình viên đạn mới có thể làm được gã ai tam nhẫn đều là biến thái như vậy sao đánh không chết s u n a diễn không hết cỏ rổ s ì maz toàn năng gì dễ d à n dịch thân nghĩ đến chính mình cùng cổ nổ hà người mạnh nhất lần lượt kết toán liền trở nên đau đầu có loại cảm giác khóc không ra nước mắt mình cũng không có chủ động đi t r e o chọc đối phương a làm sao vẫn như vậy kéo cựu hận a không thể làm gì khác hơn là như vậy vừa rồi hắn ngoại trừ đem phi tiêu g i a o cho cả rủ dạ ở ngoài cũng là âm thầm để cả dù dạ đem đại lượng sủ cả cụ trả cờ dạ rót vào trong cơ thể của mình thẳng đến thân thể mình có khả năng chứa cực hạn mới thôi hình cung đường đạn cặt viên đạn trong hư không tả hữu bay lượn không có dấu vết mà tìm kiếm hình cung đường đạn để dị dị dạ nhìn đều là cùng dịch thần chiến đấu qua cổ nổ hạ nhị dạ mà lo lắng như vậy công kích hắn là không sợ nhưng bình thường trung nhẫn hạ nhẫn căn bản là nhất chiêu miễu sát quá mức trí tinh anh trung nhẫn đều rất nguy hiểm không có biện pháp chỉ có thể tàn nhẫn hạ sát thủ dì dì gái dạ con n g ư ờ i trở nên sơ sát tiêu điệu bắt đi tóc của hắn không gió mà bay không ngừng quyển động đứng lên đem từng viên một c ặ t viên đạn quất bay đi ra ngoài thân thể nằm ở thổ độn trả cờ dạng ả n h hóa cha n ở dê tha y hai tay rất nhanh kết ấn hỏa độn đại viêm đạn to lớn hỏa cầu đập vào mặt dịch thần không chút nghĩ ngợi ném ra đóng băng l i ề u đạn có thể dì dì gái dạ am hiểu nhất chính là hỏa độn cùng thổ độn đóng băng l i ệ u đạn bỏ túi băng bỏ vào trùng kích nhất thời bị hòa tan so với h a rồ si ma h ò a độn còn lợi hại hơn dịch thần đáy lòng chấm xuống cảm giác của hắn không sai ở trên chiến trường chính diện chém giết so với quỷ dị nhiều thay đổi h a rồ si ma dh mà nói gì d ì c dạ càng thêm hung manh cường đại tam nhẫn có sở trường quả nhiên không phải giả thế thân thuật ở hỏa cầu đánh tới phía trước dịch thần thi triển thế thân thuật né tránh đến đồng thời trái phải nổ súng lôi đình viên đạn phòng ngự không được gì gì hải dạ vừa nhìn liền biết thổ độn thổ mâu châm địa tàng cộng thêm trả cờ dạ hộ thể cũng không đỡ nổi lôi đình viên đạn phong độn ngược gió loạn vũ một cỗ có thể so với mười hai cấp bão cơn lốc trọng pháo tịch quyền mạ qua ở cơn lốc gào thét hạ đại địa đều bị ném đi ra tầng tầng cắt đá vùng đất cuốn bay đến giữa không trung lôi đình đạn lực lượng không đủ thời kỳ toàn thịnh một phần mười bị gì gì hải dạ ung dung phòng ngự lại loạn sư tử phát chi thuật dị dị gái dạ thân thể vọt tới trước tóc như đầu sư tử một dạng c u ầ n c u ậ n c u â n tới đã biết dị dị gái dạ một đầu nhìn như yếu bạch phát tích chứa lực lượng đáng sợ phía dưới dịch thần cũng không dám bị c u ố n ở thương thể thuật thuấn đá dịch thần chân phải hóa thành một đạo tàn ảnh bạo nổ đá r a so với tầm thường thể thuật công kích cường đại rất nhiều phanh bạch phát cùng dịch thần chân đụng vào trong nháy mắt phóng phật lấy nhu hóa cương một dạng quyển trong lúc đó đem thuấn đá lực lượng toàn bộ hóa giải còn c u ố n lấy dịch thần chân một la dịch thần nhất thời té h trên mặt đất di diệ dạ tóc trong nháy mắt trở nên bén nhọn nhẫn pháp châm địa ngục phốc phốc phốc dịch thần thân thể nhất thời bị đâm xuyên ra đóng băng lựu i đạn doanh một tiếng một viên đóng băng lựu i đạn ở dịch thần trong tay muốn nổ tung lên bị đâm xuyên dịch thần biến thành một đoàn bạch vụ ba viên lôi đình viên đạn truyền hình chữ phẩm đem bị đông dị dị dạ đánh xuyên thổ đội hoàng tuyền triều căn bản không chờ dịch thần lộ ra nửa điểm sắc mặt vui mừng dưới chân hắn mặt đất đã hóa thành một mảnh lao đầm c á p mô du đạn tràn ngập nghiêm tính cóc dầu phối hợp hoàng tuyền triều dịch thần lần này thật là muốn động đạn cũng khó khăn kết thúc dịch thần dị dị dạ há môn thổ một viên hỏa cầu bay về phía dịch thần không có kèn đồng sao dễ dàng đây dịch thần khẽ quát một tiếng thân thể cóc dầu đ n g nhiên bị quật bay đi ra ngoài lúc đầu nửa bước khó đi a o đầm cái này phút chốc c ư nhiên như d i ấ m trên đất bằng bông lỏng bị dịch thần đi ra triệu trạch c h i địa mì sủ cô bạo đạn mì sủ cô bạo đạn oành tạc đi qua di di dạ nhìn đều d ọ a cho giật mình một chiêu này thường thuật áo nghĩa b ắ n trúng lời của hắn không chết cũng không sai biệt lắm so sánh với xù nạ cùng ó r ổ si m a nói hắn cũng không có bất tử bất diệt n h â n thuật cùng thể chất à ở sinh tồn năng lực cùng chịu đòn năng lực phương đi hệ nờ dì dì dạ là thuốc n g ử a cũng không sánh nổi mặt khác hai cái ba nhẫn phong độn ngược gió l u ậ n vũ hỏa đột h ỏ a lọn dê viêm đạn phong hỏa lẫn nhau hội tụ mà thành hỏa diễm trọng pháo cùng mì s ủ cổ bạo đạn nặng nề đụng vào nhau nhất thời tạo thành kinh khủng bạo tạc dịch t h â n cùng g ì dì dạ đều không thể không thối lui tới sợ bị với nhau thuật va chạm sinh sinh lực lượng hủy diệt cho thương tổn đến chính mình chết tiệt trạ cơ dạ còn chưa đủ nhiều a các lỗ b y chưa dùng hết rồi xủ cả c ụ t r ả c ơ dạ thì phiền thoái dịch thần cảm giác mình đối mặt g ì dì dạ so với đối mặt họ rồ xì mà khổ cực nhiều lắm hết cách rồi so với tấn công hung mánh trình độ họ rồ xì mà d là so ra kém gì dì dạ cũng chính bởi vì vậy dịch thần áp lực cự đại cực kỳ đối mặt họ rồ xì mà dịch thần công kích căn bản là vô hiệu đánh như thế nào đều đánh không chết nhưng ít nhất còn có thể hoàn thủ một cái có thể đối mặt dì gì dạ gì dịch thần nhưng là bị áp chế cực kỳ thảm phải biết rằng đến hiện tại thì ngưng dịch thần đã là hầu như thủ đoạn đều xuất hiện 19 không được lúc này đây sau đó hoặc là liền nghĩ biện pháp tăng lên trên diện rộng chính mình trả cờ dạ hoặc là chính là đạt được một cái có thể chứa đựng trả cờ dạ ở thời khắc mấu chốt vận dụng thuật nếu như ta có đầy đủ trả cờ dạ không ngừng đập lượng t ử bạo đạn đều có thể đem gì dỉ dạ đập thành trọng thương dịch thần trong lòng đã quyết định lúc này đây sau khi trở về hắn thủ đoạn trồng chất đều muốn làm được hai điểm bên trong một điểm tốt nhất là toàn bộ đều làm được vì thế coi như như thế nào đi nữa gian khổ phiền phức hắn đều muốn hết thành kỳ quái gì dị dạ cho mày tại sao có thể như vậy quốc dầu cộng thêm hoàng tuyển t r i ệ u hoàn toàn chung cái này hai chiêu dịch thần làm sao có thể còn có thể di động hơn nữa vừa rồi quốc dầu c ư nhiên bị ung dung bỏ qua rồi hơn nữa còn là tự động bỏ qua tới hoàng tuyển triệu dường như lực lượng cũng vô pháp ảnh hưởng đến dịch thần đây là chuyện gì cầu thả cầu vô tốt